Quá sợ hãi, hai chân hắn run rẩy cộc cộc. Bụng thịt trên tay bỗng nhiên động đậy. Hắn cúi xuống nhìn thì hét lên quằn xuống đất. Hắn chạy vào một quán nước, ngồi chung như kẻ sấy. Ở đây đông người cũng làm cho hắn đỡ sợ vật nằm. Gẹt đếm tiền dính máu. Tác giả: Minh Uyên. Giọng kể: VY AN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 chồng thì đánh bài, vợ thì đánh tứ sắc. Có khi nào ở nhà đâu mà nấu cơm lãm gì cho mệt. Chỉ gặp nhau rút đêm về, làm mấy cái trò mèo dần chuột. Sáng ra lại mành ai người đẩy đi. Hôm nay hắn thua cháy túi, tiền sâu cũng không có đồng nào. Tần tra hắn cày cú. Về nhà mà không có tiền á, thì khéo vợ hắn lại chì chiếc. Cho nên hắn ra đây canh mè. Có có ai đi làm khuya?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 Giờ nay anh em mày có nhà ở rồi đó. Để tao sai đệ tử chạy ra chợ mua cho con cặp gối và cái mền để đắp cho nó ấm. Nằm đó coi em mày đi. Nghe. Hừng ngập ngừng. Dạ. Dạ con đỗi ơn thầy. Thầy khám bệnh không lấy tiền rồi, còn xin nhà cho con nữa, còn mua chăn mền cho con. Con dập đầu cảm ơn thầy. Tỳ Lăng Su Tây. Thôi thôi thôi. Tổn thọ tao mày.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 khi nhìn thấy đồ ăn ngon. Bỗng anh thấy đầu ngối ở sầu cái, mọi thứ trước mắt tối sầm, anh ngã xuống ôm đầu. Khi định thần lại, anh nhận ra Phước đang nằm lằm cây gỗ ở trên tay, anh rền tiếng. "Anh Phước, sao lại như vậy? Sao anh đánh tôi?" Phước nhếch miệng cười khẩy. <cười> "Biết điều thì đưa hết tiền cho tao." Hừng gian này khẩn khoản.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 Đầu hưng nứt toạc ra. Sương mặt cũng vệ xác, làm cho hưng biến dạng rất đáng sợ. Phương dịch quanh rồi tọc tay vào túi, lấy hết số tiền còn lại trong túi của hưng. Đang định bỏ chạy thì hắn dừng lại suy nghĩ, sau đó hắn lôi hưng vào vảy đất trống, quăng anh xuống một cái hố cạn, rồi lấy đâm lá phụ khịch. Trời chợt nổi cơn giông, gió rít vụt vụt, một ánh chớp lóe lên, hắn giật giật mình vì hình như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 Tại căn chột nhỏ, cô Tịnh co ro trong chiếc mền đã ướt quá nước. Mưa to gió lớn làm cả căn chòi ướt sũng, bụng nó đói meo vì thức ăn của Hưng chuẩn bị sẵn, nó đã ăn hết từ chiều. Mùi trung cằm cặp tímtái, nó khóc gọi anh. Anh ơi ơi. Anh ơi ơi, dẫn chở. Anh ơi về đây.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 Hắn ngồi chết chân trên ghế Mồ hôi túa ra trên trang Có tiếng bước chân bên hông nhà Tiếng đập vào tường cốp cốp Hình như lúc hắn đập đầu hưng Tiếng bước chân im bặt Hắn nín thở chờ đợi Đột nhiên tất cả cửa trong nhà đồng loạt Đóng râm râm râm Khiến hắn thất kinh hồn dí Hắn dùng chạy mở cửa lao ra ngoài Nhưng cánh cửa ly lầm Cứ như dính chặt lại với nhau vậy Có tiếng sột soạn đằng sau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 gương mặt biến dạng vốn đã kinh dị nay bị ngâm nước mưa nó càng nở ra như cái bánh trái ngậm nước khuôn mặt sinh phù trắng bệnh chảy nước đen sị bốc mùi thối cả cái xác trông như một quả bóng được thối căng hết cỡ nó cứ phát ra tiếng phì phì bò lết phía cô hắn quá sợ hãi hai chân hắn trung gãy cặp cặp bong thịt trên tay bỗng nhiên động đậy hắn cú xuống nhìn thì hét lên quăng xuống đất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 thổi tung cả cái màn bay phất phới hắn kinh hãi á khẩu đau bát giải đi về sợ sau tấm mặt hưng đang đứng thù lùn ở góc phòng hưng từ từ lại gần giường của chợ chọc hắn cả khuôn mặt bè bẹt máu Trộm bùn đất quần áo cách tả tơi da thịt trắng héo lộ cả gân sạch tím một đôi mắt trắng giả nhìn trông trông trông hắn tiếng hưng gian dọc tứ phía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 Ha ha ha ha Hắn cuồng tay chụp lấy cái đèn bàn quốc tiên trục vào hắn Hắn vẫn cười hà hà mặc cho ốc thịt đang chăn tuôn vẻ Lập tráng chện hắn thấy mọi thứ im lặng thì dừng tay nhìn xuống Hắn tá quả khi thấy bà vợ của hắn chết trởn trừng Với một bên mắt lôi ra ngoài và một nửa gương mặt nhập nát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 Áo quật trách tả tơi do sát trương phình Nó căng to như trái bóng Tưởng chừng như sắp nổ tới nơi Mọi người hò nhau lấy dây thừng Kéo Hưng lên Nhưng cái sát cứu trân tụt đành phận Thầy Lan Hạ khấn giái Hưng à Quân an ồn hại con Chết thầy thảm như vậy Nhất định ta sẽ bắt nó Cho nó chết rủ ở trong tù. Con lên đi Ta sẽ an táng con gần em trai của con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 Nhưng mọi người cũng cố gắng hoàn thành cho xong Rồi mua cách thùng phi rượu Vậy tắm cho bất muội An tán xong Hưng bên cạnh mộ cô thịnh Thì cũng đã xế chiều Khỏi nhàn nghi ngút Thầy Lan Hà thấy bóng của Hưng Khi ra chập đầu cảm tạ mọi người Rồi biến mất Sau khi ở mộ Hưng và Thịnh Trệ Thì thầy Lan, Lão Bá Cùng dân làng phăng phăng tiến về phía Nhạc Phước Phải bắt hắn giao cho pháp luật xử lý Vì cái tội ác tày trời này